Đối mặt với đoàn liệt hỏa tinh linh trước khi chết đang điên cuồng đánh trả mọi người cẩn thận thu hẹp lại. Nhưng Dương Lăng thì ngược lại tốc độ bay vẫn không ngừng nhanh, tại liệt hỏa tinh linh chống đỡ loạt công kích mãnh liệt. Sắp lâm nguy liền thuấn di nhanh chóng biến mất, đám mạo hiểm giả chỉ cảm thấy một luồng ngân quang trượt lóe lên trước mắt. Trong trước mắt bóng dáng của liệt hỏa tinh linh biến mất đối với dòng binh và mạo hiểm giả, Dương Lăng vẫn còn lưu lại cho bọn họ chết toàn thây. Nhưng đối với giáo đình Dương Lăng không hề nhân nhượng, thậm chí ngay cả đối với liệt hòa tinh linh đã tử vong chỉ còn lại khối hỏa tinh hắn cũng lấy đi thực lực của giáo đình tổn thất nặng nề Hơn nữa trong tình thế bắt buộc phải xung đột với họ, có được cơ hội Dương Lăng tuyệt đối không bỏ qua. Cho dù giáo đình có động thủ với đám tàn binh còn lại của bọn họ. Hơn nữa có ma thú đại quân động thủ cũng chiếm được tiện nghi nên Dương Lăng không hề cảm thấy lo lắng giáo đình lần này tiến vào Lăng mộ dưới đất thực lực cực kỳ lớn Nhưng đội ngũ bị tổn thất nặng nề dưới sự công kích của liệt hỏa tinh linh Toàn bộ nhân mã còn lại điên cuồng tấn công hy vọng có thể giết chết số địa liệt hỏa tinh linh còn lại để báo thù và cướp đoạt cực phẩm hỏa tinh Thất bại trong gang tấc Vài lần bị Dương Lăng cướp mất Giáo đình tức giận đến cực điểm, nhưng đúng như Dương Lăng dự liệu, bị bố lãng trưởng lão ra lệnh, không một ai dám đi tìm hắn gây rắc rối. Vô luận là Thánh Đường Cường Đại hay là kỵ sĩ bình thường đều hiểu được nhiệm vụ chính lần này là đoạt được truyền tống môn của Pháp Lão Vương nếu như trên mặt đất bọn họ không ngần ngại giết Dương Lăng tại chỗ hoặc là bắt đem về Thánh Đường xét xử. Nhưng hiện tại ở trong lăng mộ dưới đất tổn thất năng nề không ai lại không nghĩ thực lực của Dương Lăng thật thâm sâu khôn lường, không ai muốn động vào. Mặc dù vậy trong lòng mọi người không ai là không căm giận. Thực lực giáo đình mạnh nhất tại lục địa, đừng nói thánh đường cường đại, một gã nho nhỏ kỷ sĩ hộ giáo cũng tự tin buôn tẩu. Bọn họ có lúc nào chịu uất ức như vậy, mắt thấy con mồi trong tầm tay bị Dương Lăng cướp đi. Nhưng vì đại cục đành phải cắn răng chịu đựng trong lòng cảm giác rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Các kỵ sĩ và ma pháp sư rất buồn bực, trưởng lão phụ trách cuộc hành trình mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng buồn bực hơn bất kỳ ai. Vì để hoàn thành nhiệm vụ hắn đã điều tới khoảng 2.000 kỵ sĩ tinh nhuệ và ma pháp sư, điều tới mười mấy tên thánh đường cường đại, nhưng vừa đi lăng mộ dưới đất bị điên cuồng công kích cho đến chết. Một mối huyết hải thâm cừu, trong lòng ướt ước thiếu chút nữa học máu. Thật vất vả mới xuống được tới tầng thứ hai lăng mộ dưới đất. Nhưng ngay đợt tấn công đầu tiên của liệt hòa tinh linh, một đội quân tinh nhuệ đã phải nằm xuống. Ngay cả cái bóng cũng không còn thấy được. Thương vong thảm hại, chỉ còn lại độ không không nhân mạng. Thánh đường cường đại cũng thương vong hơn phân nửa, trong đầu hiện lên khái niệm tự sát. Bây giờ đối với hắn mà nói, chỉ có đoạt được truyền tống môn trong truyền thuyết mới có thể vãn hồi được một tia hy vọng, nếu không cho dù có may mắn thoát được trở về giáo đình cũng không khó để tưởng tượng ra sự trừng phạt. Nghĩ tới đây trong người không lạnh mà thấy run, dương lăng thực lực cao thâm khôn lường, ngay cả hơn một con hoàng kim cự long trong truyền thuyết cũng không phải là đối thủ, hơn nữa tùy thời còn có thể triệu hồi ma thú đại quân đến trợ lực. Thực lực càng thêm cường đại, hơn nữa lại thêm quan hệ với các gia tộc có thế lực không biết đâu mà lần, nhưng bố lãng trưởng lão cũng không cam lòng trong tình huống này. Dưới mệnh lệnh của hắn các kỵ sĩ và ma pháp sư sẽ không chịu đựng nhưng, lần thứ nhất, rồi thứ hai con mồi bị dương lăng lần lượt lấy đi dễ dàng, bọn họ tâm tình rốt cuộc cũng bộc phát như núi lửa. Vài tên đằng đằng sát khí bay Dương Lăng vào giữa, trưởng lão không nói một lời lặng lẽ quan sát phần. Ứng của Dương Lăng nhằm đưa ra quyết định, giao ra tất cả liệt hỏa tinh linh, nếu không đừng trách chúng ta huyết tẩy ma thú lĩnh. Một gã thánh đường võ sĩ mặc trọng giáp đứng ra chừng mắt nói với Dương Lăng, trong tay mang thanh loan đao sắc bén tùy thời chuẩn bị công kích, hắc hắc, huyết tẩy ma thú lĩnh. Nhìn tên Võ Sĩ đằng đằng sát khí dương lăng cười cười, trước kia có một đám hoàng kim cự long cũng nói như vậy, sau đó tất cả bọn chúng đều đã chết. Ngươi, ánh mắt gay gắt nhìn Dương Lăng, Võ Sĩ giận dữ quát một tiếng lớn, thân hình càng ngày càng đạm, hận không thể tàng hình một chiêu chí mạng cắt vỡ yết hầu Dương Lăng, ma thú lĩnh sẽ không cậy mạnh hiếp yếu, nhưng cũng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào uy hiếp, phất tay triệu hồi Hắc Long Vương, Dương Lăng lạnh lùng nói, Đến đây đi, để ta xem cuối cùng giáo đình có bao nhiêu bản lãnh, đại quân giáo đình mặc dù thương vong nặng nề nhưng vẫn còn có một nhóm kỵ sĩ và ma pháp sư tinh nhuệ, còn có vài tên thánh đường cường đại, pháp. Ân trưởng lão vốn còn định nói với Dương Lăng vài câu nhưng bỗng nhiên thấy bên Dương Lăng xuất hiện hắc Long Vương và Phi Long Vương thì không khỏi trầm trọng. Dương Lăng không chỉ có thực lực cao thâm mà còn có một ma thú đại quân trong đó đứng đầu là Hắc Long Vương. Cho dù cùng giáo đình cứng đối cứng cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhất là trường lão đã từng giao đạo cùng nên lão hiểu rõ tính cách của Dương Lăng, không nắm chắc phần thắng sẽ không dễ dàng động thủ. Trầm ngâm một lát lão quyết định quan sát và chờ đợi. Hừ, giáo đình này cậy nhiều hiếp ít, đợi lát nữa hỗn chiến sẽ cùng tiến lên báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đúng. Không có lĩnh chủ đại nhân, ai có thể đi ra xa mạc quỷ. Hừ, quả nhiên đây là cách làm quen thuộc của giáo đình. Thân hình bố Luân đặc trưởng lão trợt lóe lên, thuấn di xuất hiện bên người Dương Lăng. Lạnh lùng cười cười trực tiếp triển khai thần chi lĩnh vực đột nhiên đại quân giáo đình đều cảm thấy trầm trọng. Đừng nói đến việc bất ngờ phản kích ngay cả đi vài bước cũng cực kỳ khó khăn. song đối với bọn họ mà nói tai nạn mới chỉ vừa bắt đầu. Chỉ thấy bố Luân đặc trưởng lão nhỏ giọng vài câu, sau đó thần chi lĩnh vực xuất hiện, hô một tiếng qua đi, đừng nói kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo bình thường mà ngay cả vài tên thánh đường cường đại cũng bị cắt ra từng đạo vết thương, lần lượt ngã xuống xếp thành từng khối, chỉ có bố lãng trưởng lão và vài tên thân vệ phía ngoài tránh thoát được. Thần chi lĩnh vực Nhìn thấy đại quân giáo đình cơ hồ trong nháy mắt bị xóa sổ, đừng nói những binh, mạo hiểm giả bình thường mà ngay cả Pháp. Vân trưởng lão và tư đồ Á đặc cũng chấn động không tưởng dương lăng bên ngừ ơi có gã thần giai cường giả mạnh mẽ như vậy, trăm ngàn năm qua trên đại lục chỉ có năm người đạt đến thần giai cường giả, đối mặt họ đừng nói người thường, ngay cả kẻ tu luyện hàng ngàn năm cũng chỉ có đường chết. Trừ phi có một kiện thần khí cường đại hổ thân hoặc có tiên thiên linh hỏa khiến liệt hỏa tinh linh vương tăng năng lực công kích và phòng ngữ, nếu không thì không có cơ hội thủ thắng. Xong hết rồi, hoàn toàn kết thúc, pháp. Ân trưởng lão và khắc lồ y phu trưởng lão kinh Hãi thất sắc may mắn tránh được cái chết, mặt trắng bệch không nghĩ bên cạnh dương lăng còn có một gã thần dai cường giả như vậy. Vừa mới đây còn có hai ba trăm quân tinh nhuệ nháy mắt cơ hồ biến thành một quang côn ti lệnh ma thú lĩnh chủ. Ho hô đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 405, không gian loạn lưu thần dai cường giả mang đến cho mọi người sự rung động trước đó chưa từng có. Khắc Lồ y phu trưởng lão sau cơn khiếp sợ liền cười cười lui sang một bên, nhìn thấy giáo đình hầu như chết sạch. Hắn sướng hơn bất cứ ai, những năm qua, giáo đình ỉ vào thế lực cường đại hoành hành ngang ngược trên Thái Luân Đại Lục. Ai không vừa mắt là đánh là giết, phạm vi thế lực của hắc ám hiệp hội vì bọn hắn mà liên tục bị thu hẹp lại. Không ngờ rằng, bọn họ cũng có một ngày như vậy, không cẩn thận đụng phải một khối sắt. Một gia tộc có thần giai cường giả, thực lực hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường. Tiếp theo, có lẽ là lúc hợp tác trên mọi phương vị với Dương Lăng. Nhìn Dương Lăng ở cách đó không xa, lại nhìn bố Luân đặc trưởng lão bên cạnh hắn. Khắc lồ y phu trưởng lão âm thầm tính toán làm thế nào để tăng cường sự hợp tác giữa hai bên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, có gia tộc của Dương Lăng kiềm chế giáo đình. Thì hắc ám hiệp hội sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bố Luân đặc trưởng lão với thực lực cường đại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Lăng. Cho nên mọi người đều cho hắn là giống như Thi Vu Vương đều là cường giả mà gia tộc hắn phái ra. Căn bản không có ai ngờ đến. Lại có người ở trong bể nước ngọn lửa ngập trời. Khắc lùi y phu trưởng lão cũng không ngoại lệ. Khắc lùi y phu trưởng lão âm thầm tính toán làm thế nào để tăng cường sự hợp tác với Dương Lăng. Thì bố lãng trưởng lão của giáo đình lại trốn vào mọi ngõ ngách. Hiểu được thực lực thần giai cường giả của bố Luân đặc trưởng lão. Hắn hiểu rằng xông lên báo thù chỉ là tự sát. Nhiệm vụ của chuyến đi này coi như đã thất bại hoàn toàn. Hơn 2.000 người chỉ còn lại có vài người. Bên người chỉ còn lại áo đô mộ bố lạc và một tên thánh đường khác. Thực lực như thế thì còn không mạnh hơn một dòng binh đoàn bao nhiêu. Cho dù tìm thấy truyền tống môn trong truyền thuyết. Lấy cái gì ra để tranh chấp với các thế lực lớn Cho dù cướp được truyền tống môn trước tiên Sao có thể thoát khỏi sự truy sát của mọi người Chẳng lẽ cứ thế này trở lại giáo đình với tư cách một kẻ thất bại Nhìn vài tên hộ vệ bên người Lại nhìn dương lăng như ngôi sao sáng ở xa xa Bố lãng trưởng lão hận đến nghiến răng kèn kẹt Hắn không cam lòng thất bại như thế Cũng không dám trở về giáo đình Giáo hoàng còn dễ nói Nhưng sự trừng phạt của nội bộ thánh đường, ngay cả hắn là trưởng lão ngoại đường nghĩ đến cùng run lên cầm cập. Tuy nhiên, mặc dù có chết cũng không cam lòng, nhưng trước mặt vị thần giai cường giả bố Luân đặc trưởng lão thì hắn làm thế nào được? Đối mặt với tuyệt đối thực lực, hư chiên bao nhiêu cũng không chịu nổi một kích. Thần giai, thần giai, bố lãng trưởng lão thì thào nói, nhìn Dương Lăng và bố Luân đặc trưởng lão, trong lòng vừa động. Đột nhiên nghĩ ra một chú ý để mình có thể thoát tội. Chỉ cần nói quá lên sự cường đại của vị thần giai cường giả này và sự giàu hoạt của Dương Lăng, đổ tội hết lên hai người bọn họ, rồi nghĩ biện pháp một chút, thì thuận lợi tránh thoát sự trừng phạt của Thánh Đường cũng không phải không có khả năng. Có lẽ, còn có thể dẫn một đội tinh anh quay lại báo thù, lấy công chuộc tội. Thần giai cường giả rất cường đại. Nhưng chỉ cần xuất động vài tên cường giả của thánh đường nội đường, tự nhiên sẽ có người đi đối phó. Hừ, Dương Lăng, ta xem đến lúc đó ngươi sẽ chết như thế nào, bố lãng trưởng lão nắm chặt cây ma pháp trượng trong ta. Âm thầm thề, một ngày nào đó sẽ huyết tẩy ma thú lĩnh, cắn răng kèn kẹt, mắt lộ tia ác độc, khuôn mặt luôn nhân từ trở nên vạn vèo, nhìn vô cùng dữ tợn. Hít vào một hơi thật sâu nhỏ giọng ngâm nga Dùng ma pháp truyền tin truyền tin tức ra ngoài Lăng mộ dưới đất được bao phủ trong một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Áp chế tinh thần lực của mọi người Ma pháp truyền tống trận và truyền tống quyển trục mà giáo đình chuẩn bị trước đều mất đi tác dụng Nhưng với thực lực lĩnh vực đỉnh của bố lãng trưởng lão Dùng ma pháp truyền tin đem tin tức truyền ra cũng không có vấn đề gì Không có sự uy hiếp của liệt hỏa tinh linh, mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị thật tốt rồi mới tìm kiếm cửa vào tầng 3 của Lăng Mộ. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, gặp nhóm của Mỹ nhân ngư y phù lâm rồi tìm một nơi sạch sẽ đóng trại nghỉ ngơi. Lĩnh chủ đại nhân, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta một lần nữa. Ừ. Nhớ đến cơn sóng lửa ngập trời và sa mạc quỷ dị, y phù lâm cảm thấy may mắn vì đã có mối quan hệ với Dương Lăng trước khi hành động. Nhờ cấm chế của hắn mà toàn mạng, ma pháp thủy hệ cường đại của hải tộc không có đất dụng võ ở đây, đừng nói là thi triển ma pháp thủy hệ cường đại. Mà ngay cả phát ra một đạo Thủy Tiến cũng không thể, nếu không có sự trợ giúp của Dương Lăng, có lẽ nhóm bọn họ đã sớm bị đốt thành cho bụi. rát rát giác, y phù lâm tiểu thư, nghe nói mỹ nữ hải tộc các ngươi đều rất là xinh đẹp, không cần cảm ơn. Giới thiệu mấy mỹ nữ cho lĩnh chủ đại nhân của chúng ta là được rồi. Đương nhiên nếu có thể giới thiệu cho mấy người chúng ta thì càng tốt hơn. Nhìn mấy thị nữ xinh đẹp sau lưng y phù lâm, thi vu vương cười to. Trăm ngàn năm qua, mỹ nữ loài người hắn đã thấy nhiều. Ngay cả tiên nữ long cao ngạo cũng đã được nếm mùi. Nhưng hắn chưa được nếm thử mỹ nữ hải tộc. Hắn không dám có chủ ý với y phù lâm nói cười với dương lăng. Nhưng hắn không ngại chú ý đến mấy thị nữ của Y Phù Lâm. Đôi mắt dâm đắng nhìn chằm chằm khiến cho vài nàng thị nữ bên cạnh Y Phù Lâm sợ đến tái xanh mặt. Mỹ nữ xinh đẹp, còn muốn mấy người. Dương Lăng lắc đầu, lúc trước khi còn học đại học hắn cũng gặp không ít tên háo sắc. Nhưng còn chưa gặp qua kẻ nào có da mặt dày như Thi Vu Vương. La cách, đi xem xem cửa vào tầng 3 Lăng Mộ ở đâu đi. Ách, được rồi. Y Phủ Lâm tiểu thư, đợi tin tức tốt của ta nhé, nhìn mấy tên thị nữ phía sau Y Phủ Lâm, thi vu vương lĩnh mệnh đi, đến khi hắn biến mất trong bóng đêm, thì mấy tên thị nữ của Y Phủ Lâm mới thở dài một hơi. Lĩnh chủ đại nhân, nghe nói tầng 3 của lăng mộ là tầng cuối cùng, không biết tình huống cụ thể như thế nào nhỉ, nhớ đến truyền thuyết của tộc nhân về lăng mộ dưới đất, Y Phủ Lâm nhíu mày, có lẽ vậy. Đi vào sẽ biết mà Dương lăng lắc đầu Nhẹ nhàng nhấp một ngụm lang mộ tử lạnh như băng Mặc dù thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương có được trí nhớ của hắn Nhưng hắn vẫn rất mờ mịt về tình hình của tòa lăng mộ này Theo trí nhớ của liệt hỏa tinh linh vương Trước khi bọn họ bị bỏ xuống dưới lăng mộ dưới đất Thì liệt hỏa cấm chế đã tồn tại Bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ tầng thứ hai của lăng mộ mà thôi Không biết cấm chế từ đâu mà có cũng không biết được tình hình cụ thể ở các nơi khác trong lăng mộ dưới đất. Lăng mộ dưới đất quả thực chỉ có 3 tầng, nhưng nguy hiểm hơn cả hai tầng trước cộng lại, nhìn y phù lâm nhíu nhíu mày. Bố Luân đặc trưởng lão uống cạn chén lăng mộ tử, sau đó từ từ nói, theo truyền thuyết, tầng thứ nhất chỉ là bên ngoài lăng mộ dưới đất, có vô số tang thi, xác ướp và vong hồn kỷ sĩ, nhưng hầu hết đều là vong linh cấp thấp. Bước vào tầng thứ hai mới chính thức tính là bước vào lăng mộ, tầng thứ ba mới là nơi chôn cất các đời pháp lão vương. Bố Luân đặc trưởng lão vậy ở sâu trong lăng mộ có sinh mệnh quyền trưởng và truyền tống môn trong truyền thuyết hay không? Y Phụ Lâm cung kính nhìn bố Luân đặc trưởng lão tri thức uyên bác, đôi mắt to xinh đẹp nhìn không trước mắt, vô cùng khẩn trương. Nếu truyền thuyết của hải tộc mà sai, có lẽ chuyến này phí công vô ích rồi. Có sinh mệnh quyền trưởng hay không ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng theo bản ghi chép có thể tin cậy được, thì lăng mộ dưới đất quả thật có truyền tống môn đi thông thần ma mộ chàng, bố Luân đặc trưởng lão nhấp một ngụm lang mộ tử, dừng lại một chút rồi nói, truyền thuyết thì truyền tống môn là một món chủ thần khí, ai chính thức nắm giữ được truyền tống môn thì người đó sẽ trở thành chủ nhân của thần ma mộ chàng. Nói vậy thì Pháp Lão Vương từng là chủ nhân của thần ma mộ tràng. Dương Lăng nghi hoặc nhìn bố Luân đặc trưởng lão. Không, thần khí không phải người bình thường có thể sử dụng. Nhất là chủ thần khí trong truyền thuyết càng không phải là thứ người bình thường có thể nắm giữ. Có truyền tống môn không nhất định có thể trở thành chủ nhân của thần ma mộ chàng Nhìn vẻ nghi hoặc của Dương Lăng, bố Luân đặc trưởng lão cười cười, từ từ giải thích. Thì ra... Thật lâu trước kia, đừng nói Thái Luân Đại Lục mà ngay cả các vị diện đều có thông đạo đi thông. Nhưng sau này không biết vì sao, hầu như tất cả thông đạo đều bị phong. Ấn lại, ngoại trừ truyền tống môn trong tay Pháp Lão Vương, không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào thần ma mộ chàng tìm kiếm thần khí và thần cách. Nhưng, các đời Pháp Lão Vương có truyền tống môn cũng không phải một chuyện tốt. Sau khi biết được truyền tống môn ở trong tay Pháp Lão Vương, các cường giả trên đại lục đều tìm tới cửa, với ý đồ cướp lấy truyền tống môn này. Cường giả của các dị vị diện cũng thỉnh thoảng thông qua không gian cái khe tìm tới. Các đời Pháp Lão Vương mặc dù thực lực vô cùng cao siêu, nhưng cũng vô cùng khổ sở dưới sự tấn công của đông đảo cường giả. Quốc lực của đề bỉ tư đế quốc cũng vì vậy mà hao tổn trầm trọng, càng lúc càng sầu đi. Đến khi Pháp Lão Vương cuối cùng đem truyền tống môn vào trong lăng mộ dưới đất thần bí tìm không được vị trí của lăng mộ nên Thái Luân Đại Lục mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Bố Luân Đặc trưởng Lão, vậy rốt cuộc đại lục có bao nhiêu không gian cái khe, có bao nhiêu vị diện. Nhớ đến vong linh vị diện sau lưng thi vu vương, nhớ đến thông thiên tháp trong hải dương mênh mông tương tự như vu tháp, dương lăng trong lòng vừa động. Nếu ở hải ngoại không tìm được di tích của Thượng Cổ vu Sư, vậy có khi đi đến vong linh vị diện một chuyến có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thái Luân Đại Lục mà chúng ta đang sống, kỳ thật cũng là một vị diện. Theo ta được biết, thì tổng cộng có 5 không gian cái khe. Giữa các vị diện là không gian loạn lưu mà ngay cả thần giai cường giả bình thường cũng không dám xông vào. Rốt cuộc có bao nhiêu vị diện thì có lẽ ngoại trừ sáng thế thần thì không có ai biết được. Bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu, từ từ nói tiếp. Không gian cái khe chính là nơi không ổn định nhất. Nếu tận dụng tốt thời cơ hoặc là may mắn thì có lẽ một tên lĩnh vực đỉnh cũng có thể xuyên qua. Nhưng nếu xui xẻo thì một tên thần giai cường giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Ngay cả thần giai cường giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Dương Lăng chấn động, không thể nào tin nổi. Sau khi bị nhốt mấy trăm năm... Thần lực của bố Luân đặc trưởng lão đã tiêu hao gần hết, nhưng vừa ra tay đã giết chết đại quân giáo đình có vài tên thánh đường ở bên trong, không thể nào tưởng tượng được. Khi hắn khôi phục đến thời kỳ cường thịnh thì thực lực sẽ kinh khủng đến mức nào, càng không thể nào tưởng tượng được. Không gian loạn lưu có thể xé tên thần giai cường giả cường đại như thế thành mảnh nhỏ, thì kinh khủng đến cỡ nào, ma thú lĩnh chủ, hô hô. Đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web audio mới .com Chương 406 Đà Lạc Thủy Cầu trăm ngàn năm qua, trên Thái Luân Đại Lục có rất nhiều cường giả. Trong đó không ít cường giả đã tu luyện đến lĩnh vực đỉnh. Nhưng tại sao tu luyện đến thần giai cường giả chỉ có mấy người mà thôi? Bố Luân đặc trưởng lão nhấp một ngụm lang mổ tử Nhìn Mỹ nhân ngư Y Phù Lâm và Dương Lăng. Truyền thuyết, muốn tiến giai đến thần giai cường giả, phải lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo. Nhưng pháp tắc lĩnh ngộ được rất là khó khăn, nên mới có ít thần giai cường giả đến như thế. Mặc dù không rõ tình huống cụ thể, nhưng Y Phù Lâm từng nghe thần miếu đại tế ti nói một ít, mơ hồ hiểu một chút tình huống. Pháp tắc của các hệ ma pháp rất khó lĩnh ngộ, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân. Bố Luân đặc trưởng lão dừng lại một chút, từ từ nói tiếp. Quan trọng hơn, đó là độ đậm đặc của ma Pháp nguyên tố ở các vị diện khác hơn xa Thái Luân Đại Lục. Vì đột phá bình cảnh, hầu hết cường giả tu luyện đến lĩnh vực đỉnh, thậm chí là thánh giai đỉnh đều tìm phương pháp đi qua không gian liệt phùng đi đến vị diện khác. Không đúng, nếu nhiều người đi đến vị diện khác như thế, vậy thì tại sao trăm ngàn năm qua lại không nghe nói có ai quay lại? Dương Lăng lắc đầu nghi hoặc, nếu trong lịch sử thật sự có nhiều cường giả đi đến vị diện khác tu luyện, vậy tại sao thành thần chỉ có mấy người, sao mà đến bây giờ không có nghe qua tin tức này? Giữa các vị diện đều là không gian loạn lưu kinh khủng, đi ra đã khó, quay lại càng khó hơn, đừng nói là cường giả lĩnh vực đỉnh, mà chính là thần giai cường giả cũng khó có thể tìm được Thái Luân Đại Lục ở trong không gian loạn lưu mênh mông. Không cẩn thận sẽ bị đưa đến vị diện xa lạ, bị lạc ở trong không gian loạn lưu, thậm chí bị không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Giọng nói của bố Luân đặc trưởng lão rất trầm thấp, được hắn giải thích, mọi người từng bước hiểu rõ rất nhiều chuyện, hiểu được không gian loạn lưu kinh khủng đến mức nào. Khi xuyên qua các vị diện thì ngoại trì thực lực thì may mắn cũng không thể thiếu. Ngay cả thần giai cường giả cũng khó có thể xác định vị trí một cách chuẩn xác. Dương Lăng lắc đầu Hắn vốn chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, sẽ đi đến vong linh vị diện tìm kiếm thông thiên tháp thần bí. Bây giờ thấy không hề đơn giản. Di tích của thượng cổ vu sư rất quan trọng, nhưng hắn không muốn đi đến vong linh vị diện lại không thể quay lại. Quanh năm làm bạn với đám tang thi và khô lâu ghê tởm. Đại nhân, tin tức tốt. Một đám rong binh tìm được thông đạo đi đến tầng thứ 3 trong một sơn cốc cách đây hơn 10 dặm. Dương lăng đang nghĩ xem có biện pháp gì để đi thông không gian loạn lưu. Thì thi vu vương gầy còm đã hưng phấn đi đến. phản Ứng của các thế lực lớn ra sao? Lăng mộ dưới đất vô cùng nguy hiểm. Dương lăng không cho phép mình đánh trận đầu. Hắc hắc. Ngoại trừ mấy tên dòng binh thấy sống quá lâu. Không có ai dám tiến vào trước. Nhìn bộ dáng. Ít nhất cũng muốn nghỉ ngơi một ngày. Các thế lực lớn mới có thể cùng nhanh hành động. Thi Vu vương cười lạnh. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên. Ta tìm nửa ngày cũng không thấy đám giáo đình còn lại. Không biết chúng trốn đi đâu nữa. Đi trốn. Bỏ qua nhiệm vụ. Sửng sờ một lát. Dương lăng cười lạnh. Hắn vốn còn chuẩn bị tiến vào tầng thứ ba của lăng mộ rồi thừa dịp âm thầm xuống tay. Diệt cỏ tận gốc, giết chết vài tên thân vệ bên người bố lãng trưởng lão Tiêu diệt hoàn toàn giáo đình đại quân Không ngờ rằng lão già bố lãng trưởng lão này lại giàu hoạt như thế Lăng mộ dưới đất bao phủ một cỗ năng lượng ba động mịt mờ Hạn chế phạm vi dò xét và năng lực cảm ứng Nếu tên bố lãng trưởng lão lặng lẽ trốn vào một góc vắng vẻ nào đó Tìm ra còn có vẻ khó khăn Đáng tiếc Hắn tuyệt đối không nên đem tên võ sĩ thánh đường áo đô mộ bố lạp theo. Ấn ký ở trong linh hồn khôi lỗi phát ra linh hồn ba động. Thì dù chỉ có một tia mờ mịt. Cũng không thể nào gạt được dương lăng đã tiến giai đến cao cấp thần vu Lão già bố lãng rất rào hoạt. Dẫn theo vài tên thân vệ đóng làm đám rong binh. Trốn vào một ngọn núi nhỏ vắng vẻ bên ngoài lăng mộ. Đáng tiếc. Người tính không bằng trời tính. Áo đô mộ bố lạp đã làm bại lộ vị trí của hắn. Bố Luân đặc trưởng lão, tiểu thư y phù lâm, hai người các ngươi ở lại đây, ta đi ra ngoài một lát rồi lập tức quay lại. Thông qua linh hồn ba động của áo đô mộ bố lạp tìm được hành tung của nhóm bố lãng trưởng lão, dương lăng cười nhà, dẫn theo đám người thi vu vương và ôn nhĩ nhân khắc nhanh chóng rời đi. Đại nhân, có nên mời bố Luân đặc đại nhân đi cùng không? Y mặc đặc nhỏ giọng đề nghị, lĩnh giáo sự lợi hại của võ sĩ Thánh Đường. Hắn vô cùng cẩn thận, hắc hắc, yên tâm, lão già bố láng này không chạy được đâu, chuyện nhỏ như thế, sao phải phiền đến bố luân đặc trưởng lão chứ, nghĩ đến vũ khí bí mật trong tay, dương lăng cười thần bí, là đức lý cách tư, ôn nhĩ nhân khắc, triệu vong linh đại quân của các ngươi ra vây chặt lấy sơn cốc lại, đại nhân, ý của ngươi là, cảm giác được có âm mưu, thì vu vương hiểu nhanh hơn bất cứ ai. Bố Lãng trưởng lão của giáo đình vì tịnh hóa một nhóm vong linh, chẳng may bị giết, nên hiện nay giáo đình đại quân tiến xuống lăng mộ dưới đất đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhìn vẻ hưng phấn của Thi Vu Vương, Dương Lăng lắc đầu, nói ra vị trí của nhóm Bố Lãng trưởng lão cho hắn biết, sau đó nói, "Là đức lý cách tư, tiếp theo nên làm thế nào? Tin rằng ta không phải nói nhiều." Rát rát rát. "Hiểu." Sau khi hiểu được ý của Dương Lăng, Thi Vu Vương cười to. cùng với ôn nhĩ nhân khắc đeo một tấm mặt nạ ra người vào nhanh chóng rời khỏi nhìn thi vua vương và ôn nhĩ nhân khắc biến mất trong bóng đêm dương lăng cười lạnh dẫn theo đám người hắc long vương và y mặc đặc đi đến gặp khắc lô y phu trưởng lão và pháp ân trưởng lão đi vài vòng quanh vùng đất rồi đi đến sơn cốc nơi nhóm bố lãng trưởng lão đang trú tạm sau khi trở lại bên ngoài lăng mộ hai người thi vu vương và ôn nhĩ nhân khắc như cá gặp nước chỉ huy đại quân tang thi xác ướp và vong hồn kỵ sĩ tấn công mãnh liệt nhóm bố lãng nhớ đến sự kiêu ngạo của giáo đình nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của bọn hắn hôm nay thi vu vương hưng phấn cười to đợi đến khi dương lăng dẫn theo năm vu vệ đến thì cuộc chiến đã đi vào hồi kết làm một gã trưởng lão thánh đường thực lực của bố lãng trưởng lão vô cùng cường đại Các loại ma pháp khổng lồ như lôi điện phong bạo và liệt hỏa phần thiên liên tiếp thi triển ra. Lực sát thương vô cùng kinh người, vong linh chết trong tay hắn không đến một nghìn ngàn cũng đến chín trăm. Đáng tiếc, ma lực nhiều đến mấy cũng có lúc hao hết. Đối mặt với vong linh đại quân dậm rạp như thủy triều, đối mặt với thi vu vương lần trong vong linh đại quân thi thoảng đánh ra mấy đạo tinh thần công kích, hắn liều chết lao ra khỏi vòng vây. Thân vệ bên người từng tên ngã xuống Cuối cùng chỉ còn lại áo đô mộ bố lạp Dương Lăng Nhìn thấy Dương Lăng xuất hiện ở cửa vào sơn cốc Bố lãng trưởng lão người đầy vết máu chấn động Sau đó chợt hiểu ra Ngươi, tất cả đều là ngươi hạ độc thủ ở sau lưng Nhìn vong linh đại quân mãi truy đuổi Lại nhìn Dương Lăng đang đi đến Cho dù là kẻ ngu cũng hiểu được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Nghĩ đến đại quân hơn 2.000 tinh anh toàn bộ chết trong tay Dương Lăng Bố lãng trưởng lão đỏ bừng hai mắt Muốn đem Dương Lăng đốt chết Là một gã trưởng lão thánh đường cao cao tại thượng Hắn chưa bao giờ chịu phải sự sỉ nhục lớn như thế Nhìn vẻ mặt dữ tợn của bố lãng trưởng lão Dương Lăng đi về phía trước Lạnh lùng nói Ta nói rồi Ma thú lĩnh không sợ mạnh hiếp yếu Nhưng cũng tuyệt đối không sợ sự uy hiếp của bất luận kẻ nào Muốn bắt ta về thánh thành bức cung, tự nhiên phải trả giá đắt. Dù là giáo đình cường đại, ta cũng sẽ cho nó tan thành mây khói. Ha ha ha, phá hủy giáo đình, chỉ dựa vào lĩnh chủ nho nhỏ ngươi. Bố lãng trưởng lão cười to, giống như nghe được chuyện buồn cười. Sau khi cười to vẻ mặt biến đổi, quát lên một tiếng, hạch bảo, chết đi, chết đi. Nhìn đám vong linh rậm rạp xung quanh, bố lãng trưởng lão biết rằng không thể nào tránh khỏi một kiếp. bắt đầu ngâm nga, chuẩn bị thông qua việc dẫn động ma lực trong cơ thể thi triển trung cực cấm chế, kéo theo Dương Lăng cùng chết. Trong nháy mắt, trên bầu trời u ám tụ tập một cỗ năng lượng bàng bạc, nháy mắt đã hình thành một suối năng lượng. Hắc hắc, ngươi đi đi, nhớ lấy, nếu còn có đầu thai thì đừng làm thần côn đó. Nhìn vẻ điên cuồng của bố lãng trưởng lão, Dương Lăng cười lạnh, lập tức mặc niệm khôi lỗi vô quyết. Trong nháy mắt, Áo đô mộ bố lạc đang cầm xong đao chuẩn bị lao đến chấn động cả người. Không thể nào dừng bước lại được. Hai mắt trở nên quỷ dị. Nếu bố lãng trưởng lão quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện trong mắt hắn hiện lên một đám phù văn huyền ảo thần bí. Ha ha, chết đi. Bố lãng trưởng lão cười to, vốn chuẩn bị dương tay thi triển ma pháp. Không ngờ rằng vô một tiếng vang lên, thanh loan đao sắc bén đã chém tới từ phía sau như tia trước. Chém đứt hai tay, theo sát, đâm mạnh vào bụng, đâm vào trái tim ít ớt, cuối cùng dùng sức xoay mạnh. Ngươi, ngươi là phản đồ, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của áo đô mộ bố lạp. Bố lãng trưởng lão bị một kích trí mạng trợn tròn mắt. Trước khi ngã xuống, hắn liều mạng phun ra mấy âm tiết, đưa đến một đạo tia trước to lớn, đốt cháy phản đồ áo đô mộ bố lạp. Xách xách, đáng tiếc. Phí mất một khôi lỗi tốt như thế trước khi ý thức tiêu tan. Bố lãng trưởng lão nhìn thấy Dương Lăng đi đến, nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn, lập tức bên tai vang lên âm thanh, đầu trở nên đau đớn, như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến hút máu. Sau khi hoàn toàn giết chết giáo đình đại quân, Dương Lăng thi triển luyện hồn thuật cao cấp thu lấy trí nhớ của bố lãng trưởng lão. Theo cách làm quen thuộc của giáo đình, hai bên hiển nhiên không thể nào hòa giải đã như vậy mình chỉ có thể nghĩ biện pháp chiếm thế chủ động lấy được thông tin tình báo cần thiết ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm MTLC TLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 407, bát bộ thiên long thông qua luyện hồn thuật luyện hóa linh hồn của bố lãng trưởng lão Không những linh hồn năng lượng của Dương lăng tăng nhiều, còn lấy được trí nhớ của hắn, hiểu rõ một ít bí mật trong nội bộ giáo đình. Giáo đình thế lực khổng lồ, ngoại trừ chủ giáo, còn có tài phán sở, khổ tu giả và kỷ sĩ hộ giáo. Thánh đường có thực lực mạnh nhất cũng như thần bí nhất, chia làm ngoại đường và nội đường. Trăm ngàn năm qua, vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của giáo hoàng. Cho dù bản thân giáo hoàng cũng không thể trực tiếp chỉ huy cường giả thánh đường, ngoại đường phụ trách sự liên lạc giữa thánh đường và giáo đình, giúp giáo hoàng xử lý một ít chuyện phiền toái khó giải quyết. Chỉ có vấn đề mà ngoại đường không xử lý được, mới đến lượt cường giả nội đường ra mặt. Nhân viên ngoại đường ít nhất có thực lực lĩnh vực cường giả, hoặc là có thiên phú và năng lực hơn xa người bình thường, nhưng so sánh với cường giả nội đường... Thì thực lực kém rất nhiều lần, theo trí nhớ của bố lãng trưởng lão, thì mỗi một gã cường giả nội đường đều có thực lực lĩnh vực đỉnh phong, một người đi ra ngoài là có thể vỉ diệt một lãnh địa hoặc là một công quốc. Thực lực kinh người Thực lực của cường giả bình thường trong nội đường đã rất kinh người, còn chín đại trưởng lão của nội đường càng có thực lực hơn xa sự tưởng tượng của người bình thường. có người tu luyện thành lĩnh vực đỉnh hàng ngàn hàng vạn năm, có người thậm chí đã sớm bước vào thần giai cường giả. theo trí nhớ của bố lãng trưởng lão, thì chính trưởng lão nội đường mới là nguyên nhân tại sao giáo đình trăm ngàn năm qua vẫn đứng trên đỉnh, đối kháng lại với các thế lực lớn như hỏa thần môn và hoàng kim sư tử gia tộc. Thần giai thánh đường, xem ra lần này gặp phải phiền toái lớn rồi đây, hiểu được thực lực chính thức của giáo đình, Dương Lăng lắc đầu ngán ngẩm, Theo trí nhớ của bố lãng trưởng lão, hắn đã sớm đem tin tức này truyền về giáo đình, còn nói quá lên sự cường đại và cừu hận của mình và bố Luân đặc trưởng lão. Cường giả nội đường giáo đình rất nhanh sẽ tìm tới cửa. Bố Luân đặc trưởng lão rất cường đại, hơn 8.000 năm trước đã bước vào thần giai cường giả, nhưng bị vây ở trong liệt hỏa cấm chế mấy ngàn năm, thực lực của hắn đã tiêu hao gần hết. Đến lúc đó, đối mặt với thần giai cường giả của giáo đình, Lấy cái gì ra mà đối phó bây giờ, nhờ kiếm thần của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc hay là nhờ đạo sư hỏa thần của Pháp? Ân trưởng lão hỗ trợ, suy nghĩ một lát, Dương Lăng lắc đầu, bỏ qua ý nghĩ không thực tế này. Mình và gia Tây Á mặc dù có giao tình, nhưng dựa vào cái gì để mời lão tổ tông của bọn họ giúp mình đối phó giáo đình thế lực khổng lồ, thực lực? Tất cả phải có thực lực, hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, Dương lăng lạnh lùng nhìn thi thể của bố lãng trưởng lão và áo đô mộ bố lạp, dẫn mọi người rời đi, chuẩn bị tìm bố Luân đặc trưởng lão thương lương, xem hắn có biện pháp gì hay không. Mình tu luyện mặc dù rất nhanh, nhưng trong thời gian ngắn muốn đối phó với một tên thần giai cường giả hiển nhiên không thực tế, mặc dù có tể hờ thuần hóa rất nhiều ma thù. Nhưng ngoại trừ thần giai ma thù, thì sợ rằng số lượng ma thú có nhiều hơn nữa cũng không phải đối thủ của thần giai cường giả giáo đình. Nếu ngay cả bố Luân đặc trưởng lão cũng không có biện pháp, có lẽ phải chuẩn bị trước một chút. Dù thế nào cũng phải đảm bảo sự an toàn của ba người tác phỉ Á, Ngà Lý Ti và Viô chạy như điên, không lâu sau Dương Lăng đã dẫn mọi người về đến nơi đóng quân tạm thời ở bên trong tầng 2 của Lăng Mộ. thuận lợi tìm được bố luân đặc trưởng lão đang uống rượu. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, mỹ nhân ngư y phù lâm ở bên cạnh thì lo lắng cho dương lăng, còn bố luân đặc trưởng lão vẻ mặt rất ngương trọng. Dương lăng ngươi xác định thông tin chính xác. Giáo đình có khoảng 9 tên thần giai cường giả, khiếp sợ trôi qua. Bố luân đặc trưởng lão nhìn chằm chằm dương lăng. Thần Giai cũng chia làm thượng trung hạ, mỗi một cấp bậc sẽ tranh lệch hơn 10 lần, thậm chí mấy trăm lần, đừng nói là trung vị thần, mà ngay cả một tên hạ vị thần tu luyện hàng vạn năm cũng có thể giết chết một cường giả mới thành thần trong trước mắt. Nếu thông tin tình báo của Dương Lăng không sai, thì giáo đình có vài tên thần Giai cường giả đã tu luyện hàng nghìn năm, thậm chí còn lâu hơn, tình thế rất là không ổn, trăm ngàn năm qua. Mình bị vây trong liệt hỏa cấm chế, không hấp thu được năng lượng bên ngoài. Mặc dù lĩnh ngộ phong hệ Pháp tác tiến thêm một tầng, nhưng thần lực đã bị tiêu hao gần hết. Thực lực bản thân không tiến mà lùi. Trên Thái Luân Đại Lục, bởi vì độ đậm đặc của nguyên tố ma Pháp rất thấp, tốc độ khôi phục thần lực rất chậm. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục thời kỳ cường thịnh thì không thể nào có khả năng. Nếu thần giai cường giả của giáo đình liên thủ tấn công, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Bố Luân đặc trưởng lão, thông tin tình báo tuyệt đối chính xác. Thực lực mà giáo đình che giấu sợ là còn cao hơn cả những gì chúng ta biết. Thấy bố lãng trưởng lão trầm ngâm, Dương Lăng càng lúc càng lo lắng, nếu ngay cả hắn cũng không có biện pháp, thì sợ rằng ma thú lĩnh sẽ gặp phải tai nạn rất lớn. Lĩnh chủ đại nhân, nếu các ngươi nguyện ý, Có thể đến lĩnh hải của Tây Nhã Đồ Hải Tộc chúng ta ở một thời gian. Sau một lát trầm ngâm, Mỹ Nhân Ngư Y phù Lâm nói tiếp. Dù cho thực lực của giáo đình cường đại hơn nữa, sợ rằng cũng không dám ra tay ở trong lánh địa của Hải Tộc chúng ta. Chỉ cần thuận lợi lấy được sinh mệnh quyền trưởng, ta có thể khuyên Phụ Vương tìm một hòn đảo cho các ngươi định cư. Các ngươi muốn ở đó bao lâu cũng được. Hải Tộc. Được Mỹ Nhân Ngư Y Phù Lâm nhắc nhở, Dương Lăng trong lòng vừa động, mấy ngàn năm trước hải tộc ngang ngửa với liên quân loài người do giáo đình cầm đầu, lưỡng bại câu thương. Mặc dù không biết hải tộc có cường giả lợi hại đến thế nào, nhưng có thể khiến cho giáo đình kiêu ngạo chủ động ngưng chiến, dám chắc có chỗ lợi hại. Nếu mà không được, đem người giả yếu trong ma thú lĩnh đến hải ngoại lánh nạn cũng là một chủ ý hay. Hải tộc Năm đó còn có không ít cường giả nhưng nhiều năm đã qua như vậy. Không biết mấy lão già ngày xưa còn ở vị diện này hay không nữa. Bố Luân đặc trưởng lão nhíu mày, nhớ đến một ít bạn tốt năm nào. Dương Lăng, ngươi cũng không cần lo lắng. Sau khi rời khỏi Lăng mộ dưới đất, ta lập tức liên lạc với một ít bằng hữu năm xưa. Nếu bọn họ còn ở vị diện này, thì cho dù cường giả giáo đình liên thủ tấn công cũng không phải sợ. Vậy làm phiền trưởng lão, Dương Lăng cười miễn cưỡng, mặc dù thấy được một tia hy vọng, nhưng trong lòng hắn vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi rời khỏi Lăng mộ dưới đất, phải dùng tốc độ nhanh nhất bố trí cấm chế, bảo vệ thành chủ phụ ở Gia Bá Lợi và Duy Sâm Tòa Thành, đảm bảo sự an toàn của đám người tác phỉ Á và na Ở thế giới này, ngoại trừ mình, thì sợ rằng không có ai có khả năng dễ dàng phá giải cấm chế. Cho dù không thể ngăn cản công kích của thần Giai Cường giả giáo đình, ít nhất cũng có thể kéo dài một chút thời gian. Không biết chừng, còn có thể dựa vào cấm chế mà phản kích lại giáo đình, lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Cho dù ma thú lĩnh bị giáo đình hủy diệt, chỉ cần mình có đủ thời gian, ngày khác có thể dẫn hàng ngàn vạn ma thú quay lại giết, một năm không được, vậy hai năm, mười năm... một ngày nào đó mình tu luyện đến cảnh giới hồn vu, thậm chí là thần vu, thuần hóa thần giai ma thú cường đại. đến lúc đó giải quyết hết mọi ân oán, nhổ tận gốc lũ giáo đình. đến lúc đó hắn muốn dựng hàng ngàn vạn cây hòa hình trụ, đem mỗi một tên thánh đường, mỗi một tên giáo chủ của giáo đình thiêu sống, thương lượng kế hoạch tiếp theo với mọi người. dương lăng nhanh chóng rời đi. Tìm một sơn cốc vắng vẻ ngồi xuống tận dụng thời gian tu luyện, đối mặt với giáo đình cường đại, hắn cảm giác một cổ áp lực trước đó chưa từng có, cũng có động lực to lớn, ý niệm nhanh chóng tăng cường thực lực mãnh liệt hơn quá khứ nhiều lần. Cao cấp thần vu có thể đối phó cường giả lĩnh vực đỉnh ở thế giới này, có lẽ chỉ cần tiến giai đến hồn vu là có biện pháp phá giải thần chi lĩnh vực của thần giai cường giả. một đao cắt đứt yết hầu bọn họ, luyện hóa linh hồn của bọn họ, nhìn thủy tinh khô lâu giữ tợn trong tay trái, lại nhìn huyết tinh linh trùy thủ sắc bén trong tay phải, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tất cả năng lượng có thể hấp thu, vu thuật mà Phương Tiêm Bi ghi lại vô cùng rộng lớn, có vô số vu thuật, có thể nắm giữ linh hồn, cũng có thể hấp thu hầu hết năng lượng, thông qua vu đan dung hợp thành vu lực Giáo đình rất cường đại, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, hắn tin rằng một ngày nào đó mình có thể dẫm tên giáo hoàng cao cao tại thượng dưới gót giày. Truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ khiến cho hắn tự tin đối mặt với mọi khó khăn và khiêu chiến. Sau một ngày nghỉ ngơi ở tầng hai lăng mộ, tư đồ á đặc dẫn theo đông đảo hoàng kim Kỵ sĩ tiến vào tầng thứ ba trước tiên. Các thế lực lớn như hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc theo sát phía sau, đám rong binh và mạo hiểm giả may mắn sống sót đuổi theo, Dương Lăng cũng không ngoại lệ, cùng với nhóm Mỹ Nhân Ngư Y Phủ Lâm đi theo phía sau các thế lực lớn. Đi qua tám mốt lối rẽ, lướt qua một đoạn thông đạo mọi người cẩn thận đi đến tầng 3, đi đến nơi chôn cất Pháp Lão Vương trong truyền thuyết, để cho bọn họ ngạc nhiên. Là cả tầng thứ ba là một sân rộng trống trải và bằng phẳng, bao phủ bởi một tầng cho bụi dày. Không có hộ vệ kinh khủng như liệt hòa tinh linh, cũng không có vong linh cấp thấp như tang thi hoặc là xác ướp. Cả sân rộng mênh mông, ngoại trừ một đám pho tượng ác ma khiến cho người ta rung động, thì không có vật sống nào hết, vô cùng yên tĩnh. Mặc dù các bức tượng bị bụi bao phủ, nhưng nhìn rất rõ ràng và sống động. Trời ạ, đây chẳng lẽ là trường mau ác quỷ trong truyền thuyết? Không, cầm liêm đao khổng lồ trong tay, hẳn là đại ác ma trong truyền thuyết. rung động qua đi, nhìn các bức tượng cùng hung cực ác, mọi người kêu lên thất thanh. Chưa rõ tình hình cụ thể, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám bước vào sân rộng quỷ dĩ trước. Tầng hai của lăng mộ đã kinh khủng đến như thế, thì tầng cuối cùng tự nhiên càng nguy hiểm hơn. Mặc dù ngay lập tức không biết các bức tượng này có gì đáng sợ, nhưng không ai dám coi thường vọng động. Tên sân có rất nhiều bức tượng, nhưng chỉ có tám loại. Có tên cầm thanh liêm đao trong tay, đại ác ma dẫm trên ngọn lửa, có cử long cánh dài trên trăm mét dương nanh múa vuốt Chẳng lẽ đây là bát bộ thiên long trong kinh Phật? Nhìn các bức tượng dữ tợn dương lăng cảm giác được mối nguy hiểm mãnh liệt. Xoay người phân phó cho thi vu vương bày một tòa ma pháp truyền tống trận ở gần đó, để đề phòng bất chắc.